Tủ sách nhỏ mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số Trước khi đến với nội dung chương số 8, tủ sách nhỏ rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 8 Làm bạn với những người có sức ảnh hưởng Sẽ có một lúc trong đời bạn nhận ra ai là người thực sự quan trọng Ai không quan trọng và ai sẽ luôn quan trọng. Tôi nhớ có lần tôi đi bộ xuống cầu thang tới căn hộ của mình vào một đêm khuya nọ và tự nhủ. Mình không thể sống thế này mãi được, phải thay đổi. Lúc đó tôi đang làm việc 60 đến 70 giờ mỗi tuần, nhưng không nhận được thành quả như mong muốn. Tôi không hiểu tại sao. Ngồi trên chiếc ghế không lò xo so, nhìn vào màn hình vi tính, tôi cố gắng tìm câu trả lời. Tôi chán kiểu sống hiện tại. Luôn lo lắng về tiền Không biết khi nào mới nhận được lương Và bắt đầu chất vấn Liệu tôi có thực sự được tạo ra để thành công không Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì Tách biệt những người thành công nhất Ra khỏi đám đông nghèo khổ Đây là một trong những câu hỏi Quan trọng nhất tôi tự vấn mình Vì nó khiến tôi suy nghĩ không ngừng Đột nhiên Câu trích dẫn này xuất hiện trong đầu tôi Nếu bạn muốn trở thành triệu phú Hãy nói chuyện với những tỷ phú Rồi bạn sẽ tới đích nhanh hơn Câu nói này khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cần thiết lập mối quan hệ với những người tài giỏi, có sức ảnh hưởng và những người bạn hiện nay chưa ai đạt tới mức thành công như tôi muốn cả. Đêm đó, tôi lập danh sách 5 người thành công nhất tôi có thể tìm tới trong công ty. Sự thất vọng và chán nản nhanh chóng biến thành sự khích lệ và phấn khích. Tôi nhận ra những người bạn đóng vai trò to lớn trong sự thành công của mình. Đa số những người tôi nói chuyện và xin lời khuyên Đều có thành quả bình thường Tôi không muốn điều gì đó bình thường Tôi biết bạn cũng không Điều kỳ lạ sẽ xảy ra khi bạn nghĩ về sức ảnh hưởng to lớn của những người xung quanh Chúng ta hãy làm một bài tập nhỏ Tôi muốn bạn cộng dồn thu nhập của 5 người dành nhiều thời gian giao thiệp nhất Hãy ước lượng thu nhập của họ rồi chia nó cho 5 Có khả năng thu nhập của bạn xấp xỉ con số đó Bạn là người trung bình trong 5 người bạn dành thời gian giao thiệp. Nếu muốn nâng cao cuộc sống lên, hãy thiết lập mối quan hệ với những người tài giỏi. Người bạn giao thiệp là người mà bạn sẽ trở thành và con người ấy sẽ xác định thành công của bạn trong tương lai. Nói cách khác, hãy giao thiệp với những người chơi cuộc chơi có tầm cỡ cao hơn bạn. Ai đang đạt được thành công mà bạn khao khát? Thuật ngữ ngưỡng mộ và bắt chước không được sử dụng đủ nhiều trong xã hội chúng ta. Có một tấm gương để ngưỡng mộ và bắt chước là điều cực kỳ quan trọng. Tấm gương ấy sẽ nâng cao tiêu chuẩn của bạn. Tấm gương ấy sẽ không cho phép bạn tự mãn. Hãy tìm cho mình một tấm gương hay một cố vấn. Người sẽ soi sáng tâm trí bạn vì họ đang chơi cuộc chơi ở tầm cao hơn và sẽ thách thức bạn làm điều tương tự. Nếu bạn giao thiệp với 5 người tự tin, bạn sẽ là người thứ 6. Nếu bạn giao thiệp với 5 người thông minh, bạn sẽ là người thứ sáu. Nếu bạn giao thiệp với 5 triệu phú, bạn sẽ là người thứ sáu. Nếu bạn giao thiệp với 5 người ngớ ngẩn, bạn sẽ là người thứ sáu. Nếu bạn giao thiệp với 5 người túng thiếu, bạn sẽ là người thứ sáu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ai đang làm những việc mà bạn muốn làm ở tầm cao hơn? Có thể đó là 3 nhân viên hàng đầu trong công ty bạn. Hãy viết tên họ ra. Tôi sẽ cho bạn biết từ kinh nghiệm rằng rất khó để phát triển tư duy mạnh mẽ nếu chỉ giao thiệp với những người yếu đuối. Tôi thường ưu tiên tìm kiếm một huấn luyện viên, cố vấn hay chuyên gia trong lĩnh vực của mình và lên lịch xin gặp họ quanh một tách cà phê hoặc một bữa ăn trưa. Mới đây, người ta hỏi tôi câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn. Hãy tưởng tượng bạn thức giấc và thấy mình chỉ mới 20 tuổi, bạn có một laptop và chỉ 1.000 đô, bạn sẽ làm gì? Vậy hãy đặt câu hỏi, chính bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ làm như thế này. Tôi sẽ chi một đô mời những người thành công trong nghề tôi muốn gia nhập đi ăn trưa để nắm vững hay trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Nói chuyện với họ, bạn sẽ có cảm giác phấn khích và đầy động lực. Tôi có nhiều nỗi sợ và phán đoán sai lầm về người thành công thường nghĩ gì nếu tôi tìm tới họ. Tôi không nghĩ mình xứng đáng với thời gian họ bỏ ra. Tôi cho rằng họ quá bận rộn và niềm tin sai lầm này khiến tôi không tìm tới họ. Hầu hết các triệu phú và người có thành tích cao thích trợ giúp các chuyên gia trẻ và những ai khát khao có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ từng ở trong cảnh ngộ như bạn và họ đang ở vị trí hiện nay là vì có người tin tưởng và giúp đỡ họ. Bạn phải có khả năng lường trước điều gì đang tới và bạn trông đợi cái gì. Nếu nói chuyện với những người chơi cuộc chơi ở tầm cao hơn, họ có thể giúp bạn nhìn thấy những thách thức và cơ hội mà bạn không thể nhìn thấy. Richard Branson, Tony Robbins, Oprah và Michael Jordan đều thừa nhận họ có cố vấn. Lúc bạn ngừng nói chuyện với những người thách thức bạn, bạn dễ trở nên tự mãn. Sau đây là con số thống kê sâu sắc nhưng gây khó chịu. Mỗi người bạn bất hạnh khiến bạn giảm cơ may hạnh phúc tới 7%. Cuộc hôn nhân của bạn bè bạn sắp kết thúc ư, khả năng ly dị của bạn sẽ tăng lên 75%. Bạn của bạn bị béo phỉ ư, khả năng tăng cân của bạn lên tới 171%. Bạn có ít mối quan hệ xã hội ư, bạn sẽ tăng khả năng đột tử gấp đôi vì bệnh tim. Cho phép tôi chia sẻ một ví dụ về tầm quan trọng của những người mà bạn giao thiệp. Trong một nghiên cứu trên 1.000 nhân viên bán hàng ở một công ty quốc tế lớn của Mỹ, Yếu tố dễ mang lại thành công trong bán hàng là 1. Kỹ năng quan hệ 2. Vốn xã hội Những người họ quen biết Rõ ràng, 1% người có thu nhập cao nhất có vốn xã hội cao nhất. Dữ liệu cho thấy các mối quan hệ là chìa khóa quan trọng nhất đối với sự thành công đương nhiên của bạn. Vậy, việc thiết lập mối quan hệ với những người xuất sắc có nằm trong lịch làm việc của bạn không? Tôi đặt nó trên cùng trong danh sách công việc ưu tiên của mình. Là doanh nhân hay chuyên gia bán hàng, xây dựng mối quan hệ là công việc chính yếu, chứ không phải làm cho vui, và rất quan trọng với sự trưởng thành cá nhân và phát triển kinh doanh. Để kinh doanh thành công, đòi hỏi nhiều thời gian và động lực. Vì vậy, có một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp tài giỏi là điều rất tốt để thu hút năng lượng từ họ. Bằng cách giao tiếp với những người biết chia sẻ động lực và tham vọng, Bạn cũng sẽ thành công Dưới đây là 6 lợi ích của việc thiết lập quan hệ mạng lưới Và giao thiệp với những người có sức ảnh hưởng 1. Chia sẻ trí tuệ Thiết lập quan hệ mạng lưới là việc rất tốt để chia sẻ ý tưởng và kiến thức Dù hỏi xin góp ý hay thảo luận về quan điểm Nó vẫn sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức Và cho phép bạn nhìn thấy mọi việc từ một quan điểm khác Rất có thể trong nhóm sẽ có người từng ở nơi bạn đang ở hôm nay Điều này giúp bạn có cơ hội để học hỏi và tránh một số thất bại phổ biến mà họ đã trải qua. 2. Cơ hội Rõ ràng, sinh hoạt mạng lưới sẽ dẫn tới nhiều cơ hội. Điều bạn không biết là chúng sẽ phát triển khi nào hoặc bằng cách nào. Dù đây là lời giới thiệu, sự hợp tác hay lời hỏi thăm về dịch vụ hay sản phẩm của bạn, quan trọng là sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi chúng xuất hiện. Tôi biết nhiều chuyên gia trẻ tuổi có hàng triệu cơ hội từ sinh hoạt mạng lưới với những người thích hợp. 3. Thu nhập và sức ảnh hưởng gia tăng Nên nhớ, bạn không chỉ đang xuất hiện nhiều hơn mà còn đang xây dựng kết nối. Nếu ai đó có nhu cầu phù hợp với việc kinh doanh của bạn hoặc nếu tạo được ấn tượng tích cực, bạn sẽ được giới thiệu tới người khác. Sinh hoạt mạng lưới không chỉ là con đường một chiều, Nếu ai đó trong mạng lưới của bạn phù hợp với một vụ kinh doanh, đừng chần chừ chia sẻ với họ. Nó sẽ làm vững chắc thêm các mối quan hệ của bạn. 4. Giảm một nửa thời gian học tập Một cách học để biết đúng hay sai là thử nghiệm và rút ra bài học. Nhưng để gặt hái lợi ích, bạn phải hành động nhất quán. Đôi khi những trải nghiệm tiêu cực lại hóa thành tích cực. Bạn cũng có thể học từ kinh nghiệm của người khác, dù chúng tiêu cực hay tích cực. Bạn có thể học hỏi cả người thành công lẫn người thất bại. Học hỏi mặt tiêu cực từ trải nghiệm của người khác có thể rất hữu ích. Nên nhớ rằng, người thông minh học hỏi từ những sai lầm của chính họ. Người vĩ đại học hỏi từ sai lầm của người khác, rút ngắn thời gian học và tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc cho bản thân. 5. Nâng cao hình ảnh của bạn Được nhiều người nhìn thấy và chú ý là một lợi ích lớn lao của sinh hoạt mạng lưới. Bằng cách thường xuyên tham gia các sự kiện kinh doanh và xã hội, người ta sẽ bắt đầu nhìn nhận bạn. Điều này có thể xây dựng uy tín và hình ảnh bạn như một người có trí tuệ, đáng tin cậy, biết hỗ trợ, biết đóng góp thông tin hoặc lời khuyên hữu ích cho những người cần tới bạn. Bạn cũng có thể thu hút nhiều khách hàng tiềm năng và lời giới thiệu hơn khi là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. 6. Giảm căng thẳng và nâng cao ý thức Bằng cách thường xuyên sinh hoạt mạng lưới và buộc mình nói chuyện với những người không quen biết sẽ giúp gia tăng sự tự tin của bạn. Nếu không thoải mái, có nghĩa bạn không đạt được nhiều tiến bộ. Đây là một thuộc tính quan trọng của chủ doanh nghiệp vì sự tăng trưởng của bạn tùy thuộc vào việc nói chuyện với người khác và tạo ra những kết nối. Nếu chưa kinh doanh, việc xây dựng các mối quan hệ trước khi khởi nghiệp cũng rất quan trọng. Chúng ta vừa nói chuyện về lợi ích của việc xây dựng các mối quan hệ và tôi hy vọng bạn nhận ra tầm quan trọng của nó. Bây giờ, tôi sẽ đưa bạn tới 4 chiến lược hàng đầu để phát triển các mối quan hệ tầm cỡ và cách sinh hoạt mạng lưới hiệu quả với những người thành công nhất. Tôi tin rằng khi thực hiện những điều này, bạn sẽ có được sức mạnh kỳ diệu. 1. Sức mạnh của sự kết giao 2. Tăng cường sự hiện diện 3. Tăng tốc mọi tương tác 4. Luôn kết nối 1. Sức mạnh của sự kết giao Kết giao nghĩa là ở với những người có thể giúp bạn đạt đến thành công Donald Trump và nhiều người thành công khác đã làm điều này Họ kết giao với những người họ muốn tranh đua và có thể giúp họ thành công Sau đây là bài trắc nghiệm xác định xem Liệu những người bạn kết giao có thể làm hại tới thành công của bạn hay không? Đã bao giờ bạn kể cho họ nghe mục tiêu hay khao khát muốn cải thiện của bạn chưa? Nếu không, thì tại sao? Họ có chế diễu, bàn ra hay coi thường ước mơ, mục tiêu và tầm nhìn của bạn không? Thực tế, hầu hết mọi người thường so sánh thành công và vị thế của họ với những người xung quanh. Nếu ai đó trong nhóm Bắt đầu phát triển và vượt lên trên Họ sẽ bắt đầu cảm thấy bực bội Cách dễ nhất để giảm bực bội Là kìm giữ bạn trong phạm vi giới hạn của nhóm Vì vậy, họ kéo bạn xuống Bạn đã bao giờ trải nghiệm điều này chưa? Tôi đã trải qua rồi Nếu các mục tiêu, ước mơ, tầm nhìn của bạn là quan trọng Bạn có nhiều chọn lựa về cách kết giao với những con người đó Không ai khác chịu trách nhiệm cho sự thành công của bạn Hãy suy nghĩ đúng đắn và làm mọi việc cần thiết để đặt mình vào vị trí tốt nhất nhằm đạt được khao khát. Khi đạt tới mức đó và hoàn toàn cam kết với công việc phải làm, bạn có thể giải quyết mọi mối quan hệ không lành mạnh. Điều quan trọng là xử trí những mối quan hệ này với tình thương. Không phải yêu, mà với lòng hiểu biết và trắc ẩn. Họ không cố làm hại bạn. Những việc họ làm như hoài nghi hay rèm pha là một phản ánh trực tiếp về những trực giác Bất an của họ Một khi hiểu điều này Thì giao thiệp với họ dễ dàng hơn Kể cho họ nghe về sự lớn lên Cho họ biết Có người hỗ trợ thì quan trọng ra sao Và rằng bạn cũng muốn hỗ trợ họ Nếu họ không nghe Hãy tự tách mình ra khỏi ảnh hưởng của họ Bằng cách nào Đơn giản Là tránh chia sẻ mục tiêu và ước mơ với họ Vì không biết Bạn có phải là mẫu người đầy năng lượng và nhiệt huyết như tôi không? Nên tôi sẽ không chỉ ra rằng Cái tốt nhất để thuyết phục người khác về mục tiêu Là hoàn thành mục tiêu ấy Hãy tin vào sức mạnh của mối quan hệ Nếu mối quan hệ của bạn đủ mạnh Người ta sẽ muốn kết giao lâu dài với bạn Tôi từng huấn luyện hơn 4.000 người Và câu hỏi tôi thường nhận được là Tôi khích lại người khác bằng cách nào? Câu trả lời là Hãy sống cuộc sống tốt đẹp nhất Và trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình Bạn không thể thay đổi người khác Nhưng bạn có thể hướng họ theo con đường đúng đắn Và dẫn họ thông qua phong cách sống, thành quả và hành động của mình Đó là lý do tại sao người cố vấn lại quan trọng đến vậy Người cố vấn sẽ cho bạn một kế hoạch Và không ngừng thúc đẩy bạn vươn lên Người cố vấn sẽ không cho phép bạn tự mãn Người cố vấn sẽ làm bừng sáng tâm trí bạn vì họ đã chơi cuộc chơi ở cấp độ cao hơn bạn. Một trong những khoản đầu tư tốt nhất tôi từng thực hiện là thuê người cố vấn vào cuối năm 2008. Kết quả là năm 2009 diễn ra rất tốt đẹp và tôi đã phát triển mạnh tiềm năng của mình. Năm 2010, tôi không nghĩ mình cần cố vấn nữa nên đã không phát triển ở cấp độ cao. Cuối năm 2010, tôi đầu tư vào chính mình lần nữa. Tôi muốn ai đó trẻ, tham vọng và có óc kinh doanh. Ai đó từng kiếm được một triệu đô đầu tiên cho mình. Tôi tìm thấy một vị cố vấn hoàn hảo trong số những cố vấn triệu phú, Jordan Swift. Kết quả, cuối năm 2011 là một năm bứt phá. Trong 4 tháng, chúng tôi đạt nhiều doanh thu hơn 18 tháng trước đó. Tôi không nói điều này để khoe khoang, nhưng để cho bạn thấy sức mạnh của việc có một người cố vấn sáng suốt. Tôi thường ưu tiên tìm kiếm huấn luyện viên, cố vấn hoặc chuyên gia trong lĩnh vực của mình và lên lịch hẹn uống cà phê hay ăn trưa với họ. Bạn có thể phải trả tiền để được tư vấn và hầu hết những người có khả năng giúp bạn đều rất coi trọng thời gian của họ. Nên nhớ, khoản đầu tư có lợi nhất là đầu tư vào chính mình. Đánh giá nhóm những người bạn có sức ảnh hưởng Một tạp chí đã hỏi những người thành đắn nhất câu hỏi đơn giản này Bí mật lớn nhất nhằm cải thiện thành quả là gì? 22% thức dậy sớm 22% lập kế hoạch 16% viết mục tiêu ra giấy 3% trao quyền 37% học hỏi những người thành đạt khác Đây chính là sức mạnh của việc kết giao với người thành đạt Càng kết giao với các triệu phú, CEO, chủ doanh nghiệp thành công lớn và nhóm 1% những người đứng đầu các ngành nghề Tôi cảm thấy Tất cả họ đều có mối quan hệ tuyệt vời Vì vậy, đừng quên tầm quan trọng của họ Bạn dành nhiều thời gian nhất với ai? Những người này ảnh hưởng thế nào tới bạn? Họ ảnh hưởng ra sao tới suy nghĩ, hành động và tiêu chuẩn của bạn? Có nhớ 5 điều quan trọng nhất bạn tạo ra cho mình trong 6 tháng tới không? Tôi muốn bạn viết nó vào trong những dòng dưới đây Sau đây là vài ví dụ Viết hoặc xuất bản một cuốn sách, kiếm thu nhập 6 con số đầu tiên, khởi nghiệp, theo học sau đại học, trở thành diễn giả, mua căn nhà đầu tiên, thuê nhân viên đầu tiên, dư ra 5.000 đô trong thu nhập, chốt doanh số bán 1 triệu đô, bán 60 ngôi nhà, thu nhận 100 thành viên đầu tiên. Chúng được gọi là những mục tiêu tập trung hay tập trung và đạt đến mục tiêu. Và chúng ta sẽ xây dựng xung quanh các mục tiêu này. Nên nhớ, luôn hỏi ai? Điều mối chốt không chỉ là cái gì, mà còn là người nào. Đặt ra những mục tiêu cụ thể chỉ là một nửa cuộc chiến. Khi hầu hết mọi người đè ra mục tiêu, họ quên không nhận diện ai có thể giúp họ đạt được điều đó. Nhận diện người có thể giúp bạn đạt được mục tiêu là chìa khóa để có được chúng. Điều quan trọng không kém là hướng tới tương lai. Những người xuất sắc luôn hướng tới một tương lai hấp dẫn Trong khi đó, người kém cỏi không làm điều này Khi tìm tới những người chơi cuộc chơi ở tầm cao hơn Bạn buộc phải luôn tập trung vào mục tiêu tương lai Nghiên cứu cho thấy các triệu phú nói chuyện về tương lai Nhiều gấp 9 lần so với người khác Khi bạn kết giao với những người này Tự nhiên, bạn sẽ nói nhiều hơn về tương lai Khi sống ở SIS Tôi gặp một bà chị Là chủ của một tiệm thẩm mỹ Chị gọi điện nhờ tôi trợ giúp Vậy nên chúng tôi đã có một cuộc trao đổi trong vòng 1 giờ Mở ngoặc nói thêm Tư vấn kiểu này không hề rẻ Khi ai đó gợi ý buổi tư vấn 1 giờ Nó cho thấy họ rất nghiêm túc Chị gặp một vấn đề Là chỉ có khách cũ tới lui cửa tiệm Chứ không có khách mới Một trong những điều tôi yêu cầu chị làm Là gọi điện cho 5 tiệm thẩm mỹ hàng đầu Và hỏi họ làm gì để thu hút và giữ chân khách hàng Phải chăng 5 tiệm thẩm mỹ hàng đầu đó làm khác? Tất nhiên tôi hướng dẫn chị đặt ra nhiều câu hỏi Bảo chị nên nói chuyện với ai Và đi những bước tiếp theo ra sao Chị báo cáo lại cho tôi và chúng tôi Cùng tạo ra một kế hoạch hành động đơn giản Nhưng mạnh mẽ Trong vòng 2 tháng Việc kinh doanh của chị tăng gấp đôi Và chị không có thời gian để nhìn lại Đây là sức mạnh của việc học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia Học từ kinh nghiệm của chính mình là cách học tốn kém nhất Kinh nghiệm của người khác rẻ hơn và hiệu quả hơn Đội ngũ trong mơ của bạn Bạn tôi, John, thường trò chuyện với những người làm thay đổi cuộc chơi Và anh đang ấp ủ một ý tưởng tuyệt vời về xây dựng đội ngũ trong mơ Khi xem thể thao, bạn thấy những đội thành công nhất chơi phối hợp rất hay Họ khen ngợi lẫn nhau và tất cả đều tập trung cho chiến thắng. Điều này cũng đúng trong kinh doanh và cuộc sống. Những người bạn trong nhóm và những người bạn kết giao chính là đội ngũ của bạn và bạn là CEO. Nhóm của bạn phải thế nào để đảm bảo bạn có một đội ngũ trong mơ? 2. Tăng cường sự hiện diện và gia tăng giá trị Khi tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người thành công, Bạn cần đi từ vị trí phục vụ. Bạn có thể gia tăng giá trị bằng cách nào? Bạn thực sự giỏi lĩnh vực nào? Bạn đóng góp cho họ những gì? Bạn có thể quảng bá những việc họ làm ra sao? Khi bạn làm điều gì cho người khác và luôn tìm cách gia tăng giá trị cho họ, bạn sẽ nổi lên. Hầu hết mọi người cố biến những người họ gặp thành khách hàng hay khách hàng tiềm năng trước khi gia tăng giá trị hoặc làm quen với họ. Cách này đã lỗi thời và kinh doanh với thái độ đó sẽ thất bại Cách hay nhất bạn có thể làm là đầu tư vào chính mình để có nhiều cái cho đi hơn Hãy nghiên cứu, làm bài tập và tự hỏi mình có thể gia tăng giá trị bằng cách nào Tất cả các mối quan hệ phải bắt đầu bằng việc cho đi Bạn có thể tiếp cận bất kỳ ai nếu đủ kiên trì và không bao giờ đầu hàng Sự từ chối không lấy đi thứ gì của bạn Vậy bạn mất gì nào? Có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ hơn là bạn nghĩ. Khi khởi nghiệp lần đầu, tôi không quen biết người thành công nào cả và chắc chắn không quen biết triệu phú. Vì thế, tôi phải tìm hiểu và nghĩ cách để bước vào nhóm của họ. Tôi gửi vài email hỏi xin phỏng vấn dù không chắc họ sẽ đồng ý vì tôi không có công ty, website, podcast hay bất kỳ thứ gì tương tự. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tất cả đều đồng ý. Phỏng vấn các triệu phú là cách tuyệt vời để kết nối với họ. Cho dù chưa có ảnh hưởng, nhưng đây là cách để bạn bắt đầu. 3. Tăng tốc mọi tương tác Khi thực sự kết nối với những người thành công, tỏ ra cởi mở và tinh ý là rất quan trọng. Đã bao nhiêu lần bạn đang ở nơi làm việc, nhưng ao ước ở nhà với vợ con. Rồi khi về nhà, bạn lại nghĩ tới nơi làm việc. Tôi thường ngồi tại bãi biển, nhưng ao ước có thể làm nhiều việc hơn. Và rồi khi bắt tay vào làm việc, tôi lại hình dung mình đang nghỉ hè. Điều này gây căng thẳng và bất mãn. Cuối cùng, tôi học cách tập trung sống trong hiện tại và nó đã biến đổi các mối quan hệ, phong cách sống và niềm hạnh phúc của tôi. Những người thành công nhất sống trong hiện tại và tập trung vắt từng giọt mật cuối cùng của mọi khoảnh khắc, mọi ngày và mọi trải nghiệm. Đây là phần quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ chất lượng và người kết nối giỏi nhất thế giới. Luôn sống trong hiện tại Khi đang trò chuyện Liệu bạn có chờ người kia ngừng nói Để nói trên vào hay bạn chăm chú lắng nghe Người sống trong hiện tại Là người có sức ảnh hưởng nhất Hãy hiện diện ở đó với họ Đắm mình vào câu chuyện Tràn đầy năng lượng Và luôn tiếp xúc bằng mắt với họ Tôi thường tự vấn mình Tôi đang hiện diện ở mức độ nào Mọi ảnh hưởng sẽ đến từ việc hiện hữu Với người ngồi trước mặt bạn Theo đuổi. Bạn có thể tìm ra 3 cách để theo đuổi người mà bạn vừa kết nối không? Hãy gửi email cho họ sau khi gặp mặt. Bày tỏ lòng biết ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với mình. Tốt hơn nữa, hãy gửi cho họ một món quà đáng nhớ, khiến họ không thể quên bạn. Vì tôi từng làm việc cho công ty kinh doanh bộ giao cắt cô, nên tôi thường gửi nhiều loại giao khác nhau tới những người như Ren, Gary, Ariana, Ren Tracy, Eric Thomas và nhiều người khác nữa. Chúng là món quà khác lạ so với bất cứ thứ gì họ nhận được. Quan trọng nhất là nó đáng nhớ và điều này tách bạn khỏi đám đông. 4. Luôn kết nối Bạn có thể kết nối ở bất kỳ nơi nào. Mới hôm qua, tôi ở Colorado, nằm trên bờ hồ bơi và gặp một nữ doanh nhân đến từ Toronto. Chúng tôi nói chuyện 30 phút. Và tôi học được một ít trí tuệ của cô ấy Các sự kiện, hội thảo và hội nghị là nơi tuyệt vời Để kết nối và gặp gỡ các tiềm năng Tôi tìm tới một trong những cố vấn hiện tại thông qua Facebook Và ông đã giúp tôi tạo ra sự khác biệt tới tận hôm nay Thậm chí tôi không thể hình dung mình sẽ thế nào Nếu không can đảm hỏi xin ông 5 phút trò chuyện Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 9 Duy trì năng lượng và động lực Ai không dành thời gian tập thể dục, sẽ phải dành thời gian cho bệnh tật. Edward Stanley Vì đã có được sự thấu suốt, sự tự tin và tầm ảnh hưởng, bây giờ là lúc tối đa hóa động lực và năng lượng của bạn. Điều hầu hết mọi người không nhận thức được là thành công diễn tiến không ngừng. Nó không phải sự kiện, không phải hoạt động, không phải mục tiêu, không phải thành tựu. Nó là chuyến hành trình không ngừng nghỉ. Con người mà bạn muốn trở thành sẽ xác định thành công của bạn và con người bạn muốn trở thành có liên quan tới hành động trong quá khứ của bạn. Khi túng quẫn và đấu tranh với cuộc sống, tôi không hiểu triết lý này. Tôi đã làm việc siêng năng và dành nhiều thời gian cho công việc. Nhưng tôi không làm bất kỳ điều gì để cải thiện con người tôi muốn trở thành. Một lời khuyên in vào tâm trí tôi từ vị cố vấn Isaak pin là Thành quả phải được tạo ra trong công việc của bạn, dù bạn thấy thích hay không. Và ông khích lệ tôi đừng bỏ đi cho tới khi công ty hoạt động suôn sẻ mà không có tôi. Nhiều đồng nghiệp của tôi làm việc cật lực trong quãng thời gian ngắn và rồi đi nghỉ giữa chừng và công việc của họ thường mất đà tiến tới. Sau đó, họ phải xây dựng lại, dốc toàn bộ sức lực vào nó. Một quá trình không bao giờ kết thúc. Họ không thể bắt bản thân làm việc miệt mài trong nhiều tháng, vì nó đi ngược lại suy nghĩ truyền thống. Tạo ra thu nhập 6 con số, đòi hỏi làm việc miệt mài và cật lực. Năm tôi bứt phá từ kẻ túng quẫn thành người giàu có, với thu nhập 6 con số, tôi bỏ lỡ nhiều sự kiện gia đình, tiệc tùng phim ảnh và không có cuộc sống bình thường của một thanh niên trẻ tuổi. Tôi muốn trao cho bạn những kỳ vọng thích hợp của cái gọi là thành công đích thực. Bạn phải chấp nhận hy sinh và quan trọng là phải duy trì năng lượng ở mức cao nhất Có năng lượng sẽ cho bạn lợi thế cạnh tranh và bạn muốn tự cho mình mọi lợi thế trong khả năng của bạn Để tạo ra thu nhập 6 con số trong vòng 6 tháng, bạn cần thiết lập đà tiến tới Cách duy nhất để tạo đà là hành động không ngừng và tập trung Bạn phải cải thiện lối tư duy, trí tuệ cảm xúc, quan điểm và triết lý về cách đạt thành công và cách nhìn nhận bản thân. Một khi hiểu rõ bạn muốn gì, hãy tiên lập sự tự tin, sử dụng mối quan hệ và duy trì đà tiến tới, nếu không muốn làm lại từ đầu. Tôi từng thất vọng khi mở một công ty mới, và thấy đối thủ cạnh tranh nhảy lên phía trước, với bước khởi đầu nhanh chóng và thành công. Sau đó, tôi tìm ra phương pháp đơn giản cho tôi lợi thế để chiến thắng. Nhiều người tỏ ra phấn khích với những mục tiêu hay cơ hội mới, và lao ngay vào những hoạt động khiến họ kiệt quệ. Nếu kiên định, bạn sẽ không chỉ theo kịp đối thủ cạnh tranh, mà còn bỏ họ lại phía sau. Sự thiếu kiên định tiêu diệt ước mơ và khát vọng. Sự thiếu kiên định giết chết sự tiến bộ trong nghề nghiệp. Có lẽ, nó là một trong những lý do lớn nhất khiến người ta không đạt được mục tiêu và rồi sống cuộc sống bất mãn, thất vọng và bế tắc. Trong ngành phát triển bản thân, kinh doanh, lãnh đạo, cố vấn, Tiếp thị và bán hàng Tôi từng chứng kiến nhiều người tự hỏi Tại sao họ không thể tạo ra thương vụ Hay thành quả như mong muốn Một trong những lý do phổ biến nhất Sau hàng trăm cuộc trò chuyện Và quan sát hành động và hành vi của họ Là họ không kiên định Trong việc cải thiện lĩnh vực quan trọng nhất Tôi từng xem một bộ phim tài liệu Nó phát họa cuộc sống Của hầu hết các ông trùm thành công nhất Mọi thời đại Henry Ford, J.P. Morgan Andrew Carnegie Rockefeller Một trong những câu trích dẫn tôi ưa thích từ bộ phim đó là từ Rockefeller Nếu bạn không giỏi hơn chính mình ngày hôm qua, bạn sẽ không tồn tại lâu trong kinh doanh Trên chuyến hành trình tới thành công của mình, tôi đã có dịp kết giao với nhiều người vĩ đại Và đã nghiên cứu vô số người thành đạt, CEO, vận động viên, lãnh đạo và doanh nhân xuất sắc Mỗi người trong số họ đều có điều gì đó độc đáo Họ say mê cuộc sống và có nhiều năng lượng. Điều đang xảy ra với hầu hết mọi người là họ đều nản trí, mất tập trung và để cho sự tiêu cực ảnh hưởng tới thái độ. Trong khi họ nên tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp, tìm cách tốt hơn để tiến lên và củng cố tư duy hàng ngày. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, quan trọng là luôn tập trung vào điều cốt lõi và tránh mắc vào những điều tiêu cực của cuộc sống. Một thách thức mà nhiều người đối mặt lúc này là họ không có năng lượng để đạt được ước mơ. Họ mệt mỏi suốt ngày, không muốn thức giấc, mặt mũi lờ đờ. Năng lượng hay bị người ta xem thường và là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra cuộc sống tuyệt vời. Tuy nhiên, trong giai đoạn đòi hỏi không ngừng, chúng ta thường không chú ý tới điều chúng ta biết là quan trọng nhất. Để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, bạn phải cam kết sống cuộc sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi biết mình đang nói dài dòng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Không ai nói về tầm quan trọng của năng lượng trong kinh doanh và thành công cá nhân. Không có năng lượng tầm cỡ thế giới, bạn sẽ không có được thương vụ tốt nhất. Tôi từng kết giao với những người thành công và một đặc điểm đáng chú ý của họ là họ có năng lượng rất cao. Năng lượng giúp họ dậy sớm mà không cảm thấy kiệt sức, cho phép họ làm việc cật lực và thúc đẩy họ vượt qua thử thách. Trong khi vẫn giữ lạc quan, tôi muốn dạy bạn cách tạo ra sự bùng nổ năng lượng trong cuộc sống. Hãy nghĩ về Richard Branson, Thomas Edison, Elon Musk, mẹ Teresa và Tony Robbins. Đây là những con người vĩ đại nhất thế giới. Không ai trong số họ làm được những việc họ đã làm nếu không có năng lượng cao. Tôi nhớ mình từng mệt mỏi suốt ngày, sợ buổi sáng và không muốn ra khỏi nhà để đi làm. Từ thất vọng, nản chí và không gặt hái được thành quả là nỗi ám ảnh với việc đảm bảo bản thân có được năng lượng và sự say mê tối đa. Tôi đọc vô số sách, nghe băng đĩa và bắt đầu làm việc với các chuyên gia và năng lượng của tôi trở nên tuyệt vời kể từ đó. Bây giờ, tôi đặt mọi thứ vào hệ thống và hệ thống này thực sự mang lại hiệu quả. Tôi đã chứng minh qua mấy năm nay và không chỉ với chính mình... Mà còn với tất cả những ai tôi cố vấn, truyền cảm hứng, rằng năng lượng là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra một cuộc sống tuyệt vời. Người có năng lượng nhiều nhất trong nền kinh tế mới này sẽ luôn vượt lên phía trước. Đừng xem năng lượng là điều đương nhiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thời gian, sự linh hoạt và phong cách sống, nhưng không có năng lượng? Trên hết, nếu không có năng lượng, chúng ta không thể thực hiện hay làm bất kỳ điều gì dù chúng ta mua được thời gian. Nếu được chọn một điều đã giúp tôi thành công, thì tôi sẽ chọn năng lượng, sự nghiệp, sức ảnh hưởng và gia đình của mình. Năng lượng tạo ra hành động, và không chỉ hành động đơn thuần, mà còn là hành động táo bạo. Hãy nhớ rằng, năng lượng tồn tại bên trong chúng ta và thời gian nằm ngoài chúng ta. Vì vậy, tập trung vào năng lượng là điều hợp lý. Bằng cách nào bạn đảm bảo Mình có năng lượng ở mức hầu hết mọi người khác không có Trước khi tôi thảo luận tiếp nối chương này Hãy cùng điểm qua một số lợi ích của việc duy trì năng lượng mà tôi rất tâm đắc Gia tăng ảnh hưởng và tác động của mình lên người khác Cải thiện năng suất và hiệu quả công việc Cải thiện các mối quan hệ và những kết nối tầm cỡ Đam mê và phấn khích hơn Kiên định và có thành quả tốt hơn Hạnh phúc và toại nguyện hơn tháo vát và sáng tạo hơn, can đảm và tự tin hơn. Nếu bạn làm việc hiệu quả và sử dụng thời gian hiệu quả, nhưng công việc lại làm cạn kiệt sức sống và tức đi niềm vui của bạn, vậy bạn có đang làm tốt không? Bạn sẽ biết ngay lập tức liệu có nên dành thời gian cho việc gì đó không nếu tự hỏi nó có mang lại cho bạn năng lượng hay tước đi năng lượng. Hãy dành nhiều thời gian cho việc gì mang lại năng lượng cho bạn. Và bảo vệ mình khỏi những việc làm cạn kiệt nó Đảm bảo điều mang lại năng lượng Phải phù hợp với mục tiêu và ước mơ Nếu xem phim mang lại cho bạn năng lượng Hãy đi xem phim Một khi hiểu rằng Thời gian nằm bên ngoài Và năng lượng nằm bên trong Bạn sẽ nhận ra năng lượng chính là tiền bạc Người thành công hiểu điều này Ở mức hầu hết người khác Thậm chí không nghĩ tới Có nghĩa là Quay trở lại những chọn lựa mà người ta đưa ra Câu trả lời nằm ở việc tái tạo 3 nguồn năng lượng sau Thể chất, cảm xúc, tinh thần Thể chất Trở lại năm 2009 Một trong những cố vấn của tôi, John, có một câu mà tôi vẫn nhớ Ông nói, năng lượng thể chất chiếm 80% sự thành công Và năng lượng của bạn ở một thời điểm nào đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong mức độ bạn tác động lên người khác. Thành đạt là đạt được một con số và toại nguyện là cảm thấy tốt về nó và bạn không thể cảm thấy tốt trừ phi bạn có năng lượng. Bạn có nhớ câu hỏi tôi hỏi bạn ở phần trước không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thời gian, sự linh hoạt và phong cách sống bạn khao khát nhưng không có năng lượng? Năng lượng thể chất gồm hai phần, dinh dưỡng, tập luyện, Dinh dưỡng đóng vai trò to lớn để duy trì năng lượng mỗi ngày. Dinh dưỡng thích hợp ám chỉ việc quản lý những gì bạn cho vào cơ thể. Bạn ăn bao nhiêu và nhận biết thực phẩm gì mang lại năng lượng và thực phẩm gì làm tiêu hao năng lượng. Một trong những việc dễ nhất và tốt nhất bạn có thể làm hôm nay là uống nhiều nước. Tôi không đi quá sâu và chi tiết khi bàn về sức khỏe, nhưng tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu thực phẩm gì mang lại năng lượng và thực phẩm gì nên đưa vào cơ thể. Thực phẩm đưa vào cơ thể ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài và cảm xúc của bạn Vì thế, hãy xem xét cả hai Hãy thách thức bản thân trong 10 ngày Rồi bạn sẽ trải nghiệm sự đột phá năng lượng chưa từng thấy Tôi không phải chuyên gia sức khỏe Và cũng không tuyên bố mình biết mọi câu trả lời Tôi chỉ muốn chia sẻ những gì tôi đã học được Dựa trên trải nghiệm cá nhân Dưới đây là một số thực phẩm tôi khám phá Giúp duy trì và gia tăng năng lượng của tôi Dưa leo, salad hỗn hợp, quả ốc chó, quả hạnh, chai mix Hỗn hợp trộn giữa trái cây khô, ngũ cốc, hạt Rau ngò tây, cải bó xôi, bông cải xanh, cần tây, tỏi, đậu xanh, đậu lima, cà rốt, củ cải đường và bí ngò Bạn nên tìm kiếm những thực phẩm hữu cơ và có năng lượng ankylin cao Bạn có thể hiểu lý do tại sao Nó là một thách thức Thực phẩm hữu cơ và lành mạnh hơn Không tốn kém nhiều hơn Nhưng cơ thể bạn xứng đáng được đầu tư Bằng những thực phẩm như vậy Tôi biết người ta không thích tiêu tiền Cho một thứ gì đó cho tới khi họ thử Nhưng tôi thực sự tin rằng Tiêu khoản tiền đó Chỉ là thể hiện việc tôi cam kết ăn tốt hơn mà thôi Một khi cảm thấy khỏe mạnh Bạn sẽ không lùi bước Hôm nay Bạn sẽ đưa ra 3 cam kết mới gì liên quan tới dinh dưỡng của mình. Tập thể dục Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng bạn không thể tách rời cơ thể khỏi trí não. Càng khỏe mạnh về thể chất thì càng mạnh mẽ về tinh thần. Hai điều gây tổn hại tới doanh nghiệp và trì hoãn sự tiến bộ là mất sự tập trung và sợ hãi. Sự mất tập trung và sợ hãi tự nhiên giảm đi khi bạn không ngừng làm cho cơ thể mình khỏe mạnh. Tập thể dục không chỉ tốt cho vóc dáng, mà còn tác động tới tham vọng bên trong. Khi nói tập thể dục, tôi không hàm ý những bài tập nặng, kéo dài thời gian và làm tăng nhịp tim. Trên thực tế, bài tập ngắn và cường độ thường có ích và dễ thực hiện hơn. Rien Chay C, Tony Robbins, Darren Hardy, Richard Branson là những người thường tập thể dục hay vận động cơ thể 6-7 đến 7 ngày mỗi tuần. Hãy tập thể dục vào buổi sáng trong ít nhất 15 phút, hít đất 20 lần, ngồi lên, nằm xuống, chạy, vườn rưỡi tứ chi, đi bộ hoặc chạy bộ. Nếu bạn giữ cơ thể khỏe mạnh, tậm chí bạn cũng khỏe mạnh. Tôi từng nghĩ, để có bài tập luyện sức khỏe tốt, bạn phải tập trong ít nhất 46 phút. Tôi thường căng thẳng khi không tập luyện đầy đủ, nhưng nhận thức rằng một buổi tập 20 phút cường độ cao vẫn hiệu quả như thường. Thậm chí 10 phút cũng tốt. Nên làm và là bài tập đủ để kích thích các chất dẫn chuyển trong não. Hãy tập trung vào sự tiến bộ, không phải sự hoàn hảo. Bắt đầu với 10 phút vào buổi sáng, rồi 15 phút và tiến tới 20 phút. Bắt đầu từ 3 ngày một tuần, tới 4 ngày một tuần, rồi 5 ngày một tuần. Đầu năm 2012, tôi cam kết với bản thân sẽ tập luyện 6 ngày một tuần và đó là một trong những quyết định tuyệt nhất. Tôi cảm thấy khỏe hơn thời 18 tuổi và trải nghiệm cuộc sống ở mức tràn đầy năng lượng. Tôi khuyên bạn nên làm điều tương tự. Đừng trần trừ và đừng bỏ bê cơ thể. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Có nhiều nguồn tài nguyên trên mạng. Chỉ cần gõ từ các bài tập thể dục ngắn vào công cụ tìm kiếm. Có rất nhiều những bài tập như thế này. Nếu muốn, bạn sẽ tìm thấy nó. Năng lượng cảm xúc hay trí tuệ cảm xúc Liên quan tới hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, năng lượng cảm xúc cũng quan trọng nhiều như năng lực trí tuệ và trí thông minh. Năng lượng cảm xúc giúp bạn xây dựng các mối quan hệ tốt hơn, thành công tại nơi làm việc và đạt được những mục tiêu nghề nghiệp cũng như cá nhân. Trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng rất bị coi nhẹ trong nền kinh tế mới, nhưng hoàn toàn cần thiết cho việc đạt thành tựu Để thực hiện có hiệu quả nhất, chúng ta cần tiếp cận những cảm xúc tích cực như niềm đam mê, tham vọng, sự quả quyết, sự phấn khích, lòng nhiệt tình và niềm hạnh phúc. Trí tuệ cảm xúc, EQ, là khả năng nhận diện, sử dụng, hiểu và quản lý những cảm xúc theo cách tích cực để làm giảm bớt sự căng thẳng, giao tiếp hiệu quả, cảm thông với người khác, vượt qua thách thức và xoa dịu xung đột. Trí tuệ cảm xúc tác động nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn, cách bạn đối xử và cách bạn tương tác với người khác Nếu có trí tuệ cảm xúc cao, bạn có thể nhận biết chính tình trạng cảm xúc của mình và tình trạng cảm xúc của người khác. Bạn hấp dẫn mọi người theo cách thu hút họ tới cạnh mình. Bạn có thể sử dụng sự hiểu biết về các cảm xúc để quan hệ tốt với người khác, hình thành các mối quan hệ lành mạnh hơn, đạt được thành công lớn hơn tại nơi làm việc và sống một cuộc sống mãn nguyện hơn. Cách gia tăng trí tuệ cảm xúc Viết ra 5 cảm xúc tích cực hàng đầu Những cảm xúc giúp bạn hành động, giải quyết thách thức, trải nghiệm nhiều hơn từ cuộc sống và khiến bạn cảm thấy thoải mái nói chung. Ví dụ, niềm đam mê, tình yêu, lòng can đảm, phấn khích, nhiệt tình, sáng tạo, trí thông minh, tháo vát, tập trung, khích lệ, tham vọng, không nào núng, quan tâm, cảm hứng, tò mò, sức khỏe, sự sống động. Bây giờ, viết ra 5 cảm xúc tiêu cực thường gặp nhất, những cảm xúc khiến bạn thất vọng, đẩy người khác ra xa và ngăn mình hành động. Ví dụ như, căm thù, oán giận, lo âu, mất tập trung, hay thay đổi, dễ xúc động, không kiên định, thất vọng, đối phó, hăm dọa, thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh, dễ sợ, cộc cằn buồn phiền và khó chịu. Chú ý kỹ những cảm xúc vừa viết ra và bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó rất sâu sắc. Mọi thành công, thành tựu to lớn nhất và trải nghiệm quý báu nhất của bạn xảy ra khi bạn hành động bằng cảm xúc tích cực. Những thời kỳ khó khăn nhất trong đời là khi bạn liên tục sử dụng cảm xúc tiêu cực. Hầu hết người ta suy nghĩ theo hướng chán trường. Chất lượng cuộc sống của bạn thế nào là do những cảm xúc bạn thể hiện và từ đó hành động. Khi sống bằng cảm xúc tiêu cực, năng lượng giảm đi rất nhiều. Theo thời gian, làm việc và sinh hoạt dựa trên cảm xúc tiêu cực tại nơi làm việc hay trong những khía cạnh khác của cuộc đời sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Từ đó dẫn tới mệt mỏi mãn tính và quan trọng nhất, thiếu động lực hay khao khát tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho những người xung quanh. Rủi thay, một phần của lý do tại sao người ta không theo đuổi ước mơ hay theo đuổi các cơ hội với lòng tự tin là vì họ mệt mỏi. Bạn đã nhận ra năng lượng quan trọng thế nào chưa? Đây là lý do tôi dành một chương cho đề tài này. Xin vui lòng đừng bỏ qua. Hầu hết mọi người không để tâm nhiều đến việc tạo ra năng lượng, để nghiên cứu năng lượng, hay sống trong cảm xúc tích cực đến nỗi cuối cùng họ cảm thấy mệt và kiệt sức. Tác giả cuốn sách bán chạy nhất, Matthew Kelly Đã nói điều sau tại hội thảo mà tôi tham dự. Khi mệt mỏi, bạn sẽ đưa ra những quyết định ngớ ngẩn và hành động như một kẻ hèn nhát. Những quyết định bạn đưa ra bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trạng thái cảm xúc và chỉ những quyết định nhất quán sẽ định hình nên thực tại của chúng ta. Hãy ý thức hơn về trạng thái cảm xúc trong hành động và hãy thực hiện mọi việc để luôn sống trong cảm xúc tích cực. Ariana đã nói một câu rất chí lý như sau. Đừng bao giờ đưa ra những quyết định quan trọng khi bạn mệt mỏi, đói bụng, tức giận và cô đơn. Để nhấn mạnh, tôi sẽ đưa ra minh họa về một nhân vật nổi tiếng. Năm 1901, Andrew Carnegie bán công ty của ông cho J.P. Morgan với giá 480 triệu đô, tương đương với 300 tỷ đô bây giờ. Cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu đã viết về ông. Khi được hỏi... Ông tìm kiếm gì trong hội đồng quản trị và các nhà quản lý của mình? Ông trả lời, mình chỉ tìm kiếm hai điều Một, khả năng tiếp năng lượng cho chính mình Hai, khả năng tiếp năng lượng cho người khác Bạn đã hiểu năng lượng và sự nhiệt tình quan trọng ra sao trong cuộc sống và trong kinh doanh chưa? Bạn sẽ đưa ra ba cam kết mới nào liên quan tới năng lượng cảm xúc của mình ngày hôm nay? Năng lượng tinh thần Sức mạnh tinh thần là một thành tố rất quan trọng đối với thành tựu. Làm mới năng lượng tinh thần khiến chúng ta thông minh và năng suất hơn trong thời gian dài. Để thể hiện tốt nhất, chúng ta cũng cần duy trì sự tập trung và linh hoạt trong suy nghĩ. Hãy cẩn thận với những gì bạn cho phép bước vào tâm trí, vì bạn sẽ luôn hành động dựa trên những gì bạn nghĩ. Tâm trí chúng ta luôn chất đầy thông tin. Quan trọng Là bảo vệ cánh cổng dẫn vào tâm trí Và thu thập thông tin một cách kén chọn Mọi vấn đề được tạo ra bởi tâm trí vô kỷ luật Tâm trí không khôn ngoan Thường nhận lấy những thông tin vô bủ Tâm trí trở nên mạnh hơn và yếu đi Là do cách bạn tiếp nhận thông tin Những gì bạn đưa vào trong tâm trí Nên thích hợp với tầm nhìn tương lai Nếu bạn muốn biến khát khao thành hiện thực Chúng ta chỉ có một trí não Và cách chúng ta đối xử với nó vô cùng quan trọng với thành công trong hiện tại và cả tương lai mà ta hình dung. Thế bạn làm cho tâm trí bạn bừng sáng mỗi ngày ra sao? Bạn quá bận rộn với trường lớp, công việc, con cái, thể thao và mọi công việc hàng ngày. Thời gian tốt nhất để làm điều này là vào buổi sáng. Tập luyện tính kỷ luật nói trên như việc đầu tiên vào buổi sáng là cách áp dụng thông minh nhất. Hầu hết người thành công nhất tôi từng nghiên cứu và giao thiệp, kể cả tôi, đều luyện tập trí não trước tiên vào buổi sáng. Khi làm việc 65 đến 80 giờ mỗi tuần, tôi cảm thấy mình không có thời gian để làm bất kỳ điều gì khác mà vẫn không đạt được thành quả như ý. Phải thay đổi điều gì đó, và đó chính là cách tôi tiếp cận một ngày. Tôi bắt đầu thức dậy lúc 5 giờ sáng, thắp ngọn lửa cho trí não, viết ra các mục tiêu và tập thể dục. Trong vòng vài tuần, tôi cảm thấy năng lượng, năng suất và tư duy của mình gia tăng. Điều có thể cải thiện tư duy tinh thần của bạn ngay lập tức là thiết lập thói quen buổi sáng vững chắc. Tôi gọi đó là thói quen giành chiến thắng. Tên gọi mượn từ Robin Sama. Thói quen buổi sáng. Tôi luôn tìm kiếm thành quả ở mọi việc tôi làm. Người hướng tới thành quả sẽ tạo ra thành quả vượt trội người khác. Khi suy nghĩ một cách chiến lược, Và hiểu mục đích của những hoạt động đang làm Bạn sẽ dễ thành công Tôi tin có hai lý do chính để có một thói quen buổi sáng một Cho bạn sự tự tin, lòng can đảm và niềm tin vào đầu ngày mới 2. Nghĩ ra những ưu tiên quan trọng trong ngày Nhớ rằng, chìa khóa đối với năng suất là quyết định mình sẽ làm gì Và vào giờ nào Sau đó, thực hiện lặp đi lặp lại cho tới khi nó trở thành thói quen Đừng bao giờ bắt đầu một ngày mà không viết nó ra giấy. Đừng phó mặc cuộc đời cho những cảm giác, hoàn cảnh hay sự may rủi. Một cuộc sống đẹp là cuộc sống có chủ đích. Viết ra giấy những ưu tiên quan trọng nhất, thói quen thành công, thời gian suy ngẫm rồi buộc chính mình có trách nhiệm với lịch làm việc đó. Hoặc bạn làm chủ một ngày, hoặc ngày ấy làm chủ bạn. Sau vài tháng bị đè bẹp bởi những ngày làm việc, việc kinh doanh của bạn sẽ bị hủy hoại. Hãy bắt đầu mỗi ngày với việc khoác lấy tinh thần phấn khích, vì khi ở trong trạng thái ấy, bạn sẽ suy nghĩ và hành động tốt hơn. Đáp lại, điều này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và dĩ nhiên là có năng suất hơn. Điều tệ nhất bạn có thể làm là ra khỏi giường và đi làm ngay. Đó là cách đảm bảo một ngày không có năng suất Bạn dễ phản ứng lại với mọi điều xảy ra, thay vì kiểm soát được tình huống. Mọi người thường bắt đầu một ngày với việc ngủ nướng thêm chút nữa. Khi bắt đầu một ngày như thế, bạn khó tạo ra một ngày tuyệt vời. Hãy nghĩ về điều đó. Dưới đây là một vài ý tưởng bạn có thể bắt tay thực hiện ngay. Đọc một cuốn sách hay trong 30 phút. Sách tự truyện tạp chí hay bất cứ thứ gì thắp sáng tâm trí một cách tích cực. Kích thích hốc môn hạnh phúc trong cơ thể và cho phép bộn não tỉnh táo hơn. Nhật ký Bạn có thể viết về những gì bạn đang học, điều khiến bạn hứng khởi hay những bài học to lớn nhất bạn vừa học xong. Đưa mọi thứ trong đầu vào giấy. Bạn bắt đầu một ngày mới với sự tươi mới và khi đưa ý nghĩ lên giấy, bạn có thể sắp xếp chúng. Tôi tự hỏi mình ba câu hỏi trước khi bắt đầu một ngày. Tôi phấn khích điều gì? Tôi biết ơn điều gì ngày hôm nay? Tôi cam kết làm cho điều gì xảy ra trong ngày hôm nay? Nghe hay xem phim về sự thành công Việc nghe audio hay xem video có thể bắt đầu một ngày của bạn Làm điều này vào buổi sáng rất có ích Bởi nó cho bạn sự tự tin thay vì sợ hãi Bạn bắt đầu suy nghĩ về các mục tiêu giá trị Và các cơ hội tốt nhất của mình trong công việc Thay vì ngẫu nhiên hay vô tình bước vào một ngày Tập thể dục Chúng ta đã nói điều này ở phần trước Nhưng hãy làm một điều gì đó thật sinh động. Bạn có thể cảm thấy tác dụng của việc tập thể dục kéo dài 12 tiếng sau đó. Và điều này cũng giúp bạn tập trung suốt ngày. Những ưu tiên quan trọng nhất Hãy viết ra những ưu tiên quan trọng nhất của bạn. Hãy tổ chức và sắp đặt thứ tự ưu tiên cho lịch làm việc dựa trên tầm nhìn và các mục tiêu. Tưởng tượng Để điều này trở nên hiệu quả, bạn phải hình dung ra sự chính xác và chi tiết Những người năng suất cao thường gợi nhớ tương lai trong mơ của họ mỗi ngày và tiếp tục làm cho tới khi hoàn tất các mục tiêu. Viết mục tiêu ra giấy Bây giờ, bạn có danh sách 5 mục tiêu hàng đầu cho 12 tháng tới. Đọc chúng mỗi ngày sẽ giúp bạn tập trung vào mục đích và nhắc bạn lý do tại sao bạn làm việc cật lực. Bạn phải có mục tiêu và ước mơ để đưa mình vượt qua những thách thức trong gai nhất. Chỉ 5% người viết mục tiêu ra giấy Và 5% đó làm ra hơn 95% của cải trên thế giới Tập trung vào lòng biết ơn Dù hoàn cảnh ra sao, luôn có điều gì đó đáng cho ta biết ơn Hãy khắc ghi sự biết ơn và tâm trí Trong khi hầu hết lo lắng về khủng hoảng kinh tế Thì những người tài giỏi nhất hỏi Tôi biết ơn điều gì? Đâu là những cơ hội của tôi? Khủng hoảng này có điểm gì tốt? Tôi có thể cải thiện hoàn cảnh của tôi và sử dụng giai đoạn này ra sao để truyền cảm hứng cho người khác. Hãy tập trung vào điều tốt đẹp thay vì sự tiêu cực. Ngoài ra, bạn đang khắc ghi lòng biết ơn vào tâm trí thay vì các tin tức thời sự hay chương trình truyền thanh tiêu cực. Mọi triệu phú đều thực hành lòng biết ơn. Duy trì nhóm bạn tốt Hệ thống hỗ trợ vĩ đại nhất của bạn là nhóm bạn thân. Bạn không thể không lưu ý điều này. Bạn cần những người bạn chất lượng, chăm sóc họ và họ sẽ quan tâm tới bạn. Hãy truyền cảm hứng cho họ và họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Không gì quý giá hơn nhóm bạn thân thiết và quà tặng vĩ đại nhất là người này quan tâm tới người kia. Tránh xa những cá nhân độc hại. Đây là một trong những cách tuyệt nhất để gia tăng sự bình yên của tâm hồn, năng lượng và động cơ thúc đẩy. Hãy nói tạm biệt những ai rút cạn năng lượng của bạn. Hãy kết giao với những người thách thức bạn thay vì để bạn sống buông thả, tự do. Những câu hỏi đầy sức mạnh. Thói quen buổi sáng là phần quan trọng giúp tối đa hóa một ngày. Thói quen hiện tại của bạn là gì? Nếu chưa có thói quen buổi sáng, hãy tạo ra một thói quen ngay bây giờ. Bạn thể hiện ra sao mỗi ngày? Bạn thể hiện ra sao mỗi ngày? Nếu muốn hiện thực hóa ước mơ, tầm nhìn và mục tiêu Hãy trả lời tất cả những câu hỏi trên và viết ra giấy Chúc các bạn sẽ thành công Các bạn thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới nội dung phần 3 của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với nội dung phần cuối cùng của cuốn sách này Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé! Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!